Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 751-752 Bí Thuật Tự Tàn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Muốn kéo dài thời gian sao? Yêu thú hóa hình kỳ linh trí đã được khai mở luận về tâm cơ thì không? Hề kém hơn nhân tộc cũng đoán được là hai lão quái đang tìm kế hoãn Binh Hiện Mũi Hai kẻ này để ta đối phó còn ngươi đuổi theo hai kẻ đang chạy trốn kia. Được, nữ yêu tất nhiên sẽ không phản đối tuy à mới chỉ có tu vi hóa hình sơ kỳ nhưng ở nơi này đối phó với một nữ tu nguyên anh sơ kỳ cùng. Với một tu sĩ ngưng đan kỳ thì không có vấn đề gì. Tiếng cười duyên vang lên chỉ thấy mảng yêu vân màu xám trắng phân. Làm hai nửa, trong đó một đó nhỏ ốn lượn muốn lướt qua hai lão quái. Hai lão quái thấy thế vội vàng muốn ngăn lại nhưng động tác của tượng yêu lại nhanh hơn. Trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc lập tức mở miệng ra. Phun ra một đảo ánh sáng mờ ảo màu đen bắn ra phía trước. Thì ra là một thanh phi kiếm chém về phía bạch lộc đồng tử còn thân hình tượng. Yêu thì chớp lên một cách đã xuất hiện bên cạnh nam côn lão quái. Tượng yêu vương mũi dài như một con cử xà hướng về cổ đối phương quấn tới. Chỉ thấy côn nam lão tổ lộ ra nụ cười giữ tợn tiếng xương cốt vang lên. Lách cách tay trái của lão cũng vương dài ra sau đó biến thành một. Thanh loan đao dài gần một trượng. Mặc dù nơi đây không thể sử dụng pháp bảo ngũ hành nhưng đừng quên bọn. Họ là tu yêu giả, cũng có thể sử dụng thần thông yêu hóa thân thể. Bạch Lộc đồng tử cũng không kém thế, quay hàm bệnh lên phun ra một. Luồng yêu vụ màu xanh biết lớn bằng quả trừng gà tụ mà không tán đối. Chọi với phi kiếm của tượng yêu. Tuy vậy tượng yêu lấy một địch hai nhưng vẫn có phần dư lực. Hay. Nguyên Anh kỳ lão quái trong lòng hoảng sợ nhưng cũng vô pháp xuất thủ. Ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đó yêu vân nhỏ từ bên cạnh mình. Vòng qua đuổi theo hắc mãng phu nhân. Ở bên kia hắc mãng phu nhân toàn lực thi triển độn quang trong thời. Gian ngắn đã phóng ra ra gần trăm rậm. À ta thở vào một hơi vừa đưa. Tay lau qua mồ hôi trên chán thì đột nhiên một âm thanh bảo liệt. Chuyện vào tay. Không ổn. Sắc mặt hắc mãng phu nhân đại biến vội quay đầu lại Chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một đám mây màu xám nhỏ tốc độ mau Lẹ vô cùng Sao lại vậy? Rõ ràng hai lão quái đã hứa cầm chân đối phương thời gian Hai tuần nhang cơ mà Hắc mãng phu nhân vừa sợ vừa giận mắng thầm Linh quan toàn thân lói lên tốc độ trở nên nhanh hơn Trong băng nguyên tuyết trắng xóa chỉ thấy hai đảo kinh hồng màu sắc. Bất đồng một trước một sau bay như tia chớp trên bầu trời. Muốn chạy chỉ là vô dụng. Trên mặt nữ yêu đầu báo đầy vẻ cười nhạo. Hắc mãng phu nhân đã sốc hết toàn lực nhưng khoảng cách giữa song. Phương càng lúc càng gần. Ở địa phương này chỉ có thể dựa vào pháp lực. Bản thân hơn nữa thì lại còn phải mang theo lâm hiên. Mắt thấy nhiều nhất là một tuần trà sẽ bị đối phương đuổi kịp trong. Mắt hắc mãng phu nhân lói lên vẻ hung dữ. Đột nhiên thì vung tay đẩy. Lâm Hiên về phía sau muốn thí tốt để giữ xe. Tuy không cam lòng nhưng... À cũng rất quyết đoán hiểu được lúc nào nên buông tay còn rừng xanh. Thì lo gì thiếu của đốt. Dù sao vị trí của kỳ lân cổ đồng thì vẫn giữ bí mật tuyệt đối cho dù. Lần này thất bại cũng có thể trở lại một lần nữa. Lại nói hắc mãng phu nhân cố ý ném Lâm Hiên về phía yêu vân để tranh. Thủ chút thời gian. Dụng tâm của thì rất hiểm áp nhưng tất nhiên Lâm. Hiên cũng sẽ không ngoan ngoán mặc cho người chém giết. Hắn nhú mày lại vận chuyển pháp lực toàn thân đang chuẩn bị đem thực. Lực hiển lộ ra thì chỉ thấy yêu vân lói lên trong khoảng khắc tốc độ. để thăng gấp đôi trước mắt đã tới trước người của Lâm Hiên. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc thân thể của đối phương. Giống nữ nhân nhưng lại có cái đầu của một con báo nhìn vô cùng kỳ. Quái! Nữ yêu không thèm liếc mắt nhìn hắn chỉ tiện tay điểm ngón tay ra rồi. Định đuổi theo hắc mãng phu nhân. Thần sắc Lâm Hiên khẽ động không có. Trốn tránh mà để yêu khí của đối phương cuốn lấy trực tiếp Lâm vào hôn. Mê hừ. Tu sĩ ngưng đan kỳ cũng là chỉ như vậy trên mặt của nữ yêu lộ ra. Vẻ cười đắc ý nhìn lướt qua Lâm Hiên sau đó tăng túc. Rất nhanh hai đảo độn quang màu sắc bất đồng đã biến mất ở phía chân. Trời! Chỉ thấy Lâm Hiên vốn đã Lâm vào hôn mê thì xoay người ngồi dậy. Linh quan trên người ló lên lập tức cấm trí của nữ yêu hóa giải. Thiếu ra bây giờ chúng ta làm thế nào? Thanh âm của Nguyệt Nhi. Chuyện vào bên tai. Cái này không cần vội. Ta tất nhiên là phải làm ngư ông đắc lời rồi. Lâm Hiên nói xong liền hóa thành một đảo kinh hồng cẩn thận bay về. Phía trước. Thấy nữ yêu chỉ ngừng một loáng rồi đuổi theo trong lòng hắc mãng phu. Nhân vừa sợ vừa giận cũng chỉ có thể tiếp tục đào tẩu có điều đổn. Thuật của nữ yêu kia nhanh hơn. Lại qua một lát yêu vân màu xám cuối. Cùng cúng đổi kịp thì. Nhìn yêu vân ngăn cản trước người sắc mặt của hắc mãng phu nhân trở. Nên tái nhợt trong ánh mắt toát ra vẻ bối rối. Nhưng dù sao thì cũng. Là cao thủ nguyên anh kỳ điều tức một chút đem sự hốt hoàng áp chế. Lại, nhìn qua nữ yêu đầu báo hắc mãng phu nhân thở ra pháp lực trong cơ thể, lưu chuyển một cổ linh áp kinh người phát ra đồng thời toàn thân của, thì mọc ra chi chít lân phiến đen như mực, nhỏ như móng tay như là một. Bộ chiến giáp trông rất vừa dị, nữ yêu nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, thiếp cùng đảo hữu không oán không cừu tại sao đảo hữu phải bước bách. Ta như vậy. Hắc mãng phu nhân vung tay thong thả mở miệng hỏi. Hừ, nhân tục là kẻ thù truyền kiếp của yêu tục chúng ta có công có. Phạt chẳng lẽ còn cần lý do. Lời này không sai, nhưng là nhân hay yêu đều chỉ có một cách mạng. Thiếp thân giàu gì cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ đảo hữu thực sự nắm. Chắc có thể dễ dàng chiến thắng ta mà không thương tổn gì. Hắc mãng. Phu nhân thi triển miệng lưới hy vọng có thể biến can qua thành bạch. Ngọc lại nói cảnh giới của báo nữ kia đã đến hóa hình sơ kỳ đỉnh phong. Tiên đạo gian nan đã dừng ở bình cảnh này mấy chục năm. Với yêu tộc nguyên anh của tu sĩ quả là đại bổ nếu có thể thôn phệ. Được sẽ có hy vọng đột phá. Nữ yêu lè lưới liếm liếm khóe miệng trong. Mắt toát ra vẻ tham lam. Vẻ mặt hắc mãng phu nhân càng lúc càng âm trầm đã sống mấy trăm năm. Có sóng gió nào mà chưa trải qua thấy vẻ mặt bất thiện của nữ yêu thì. Hà tất phải trần chừ tiên hạ thổ vi cường. Hắc mãng phu nhân nâng tay. Lên, hắc khí trên người lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay cuồn cuộn Lên một lúc thì hóa thành một song đầu quái mãng dài chừng bảy tám. Trượng toàn thân đen thủi sáng bóng hung dữ lao về phía đối thủ. Nữ yêu thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hai tay hợp lại lập. Tức từ bàn tay bắn ra một đảo hàn mang. Là một lưới đao hình bán. Nguyệt roạt. Quái mãng bị chém thành hai nửa nhưng hắc khí ló lên thi thể. Quái mãng lập tức biến thành hai con quái mãng khác. Chỉ có điều so với lúc nãy thì nhỏ hơn. Nữ yêu ngạc nhiên cảm thất có chút kinh ngạc nhưng không chút do dự. Mở miệng nhả ra một viên bào trâu đỏ sầm lớn bằng mắt rồng từ đó tàn. Ra mùi hương nhàn nhạt. Yêu đan. Hắc mãng phu nhân biến sắc nơi này không thể sử dụng ngũ hành chi bảo Nhưng yêu đan là một bộ phận của thân thể yêu tục tất nhiên không bị hạn chế. Mà nó đã được yêu tộc thiên truy bách luyện thì tất nhiên quy lực của yêu đan đủ so với pháp bảo bổn mạng của tu sĩ. Không thể cho đối phương đủ thời gian thi pháp. Trên mặt hắc mãng phu. Nhân lói lên sự kiên quyết, tràn ngập oán độc hung áp nhìn đối phương. Cái miệng nhỏ mở ra phun ra một đảo kiếm quang nhưng lại không có công. Kích đối phương mà quấn quanh cánh tay trái của thịt. Một tiếng rên vang vang lên cả cánh tay trái Từ bả vai trở xuống của Hắc mãng phu nhân bị cắt rời trong màn huyết hoa bắn tung tói Nữ yêu Kia thấy vậy thì trởn mắt hả hốc mồm Đối phương sao lại có thể tự Mình hại mình Mặc dù là nguyên anh tu sĩ Nhưng đem cả cánh tay của mình cắt đứt thì Hắc mãng phu nhân cũng đau đớn đến mức sắc mặt tái như tờ giấy trắng Nhưng thì cũng không dám chậm chế lập tức dối tay phải vẽ vào tư Không một phù văn rửa gì, sau đó nhìn đau phun ra một ngụm tinh khí. Phù văn kia sau khi hấp thu tinh khí đón gió lớn lên sau đó lập tức. Ló lên chui vào cánh tay bị đứt, biến. Hắc mãng phu nhân chỉ vào cánh tay của mình tiếng nổ lút. Bút chuyện vào tay, vô số hắc khí bao lấy đoạn tay cùng mơ hồ huyết. Nhục ở bên trong không ngừng biến hóa Đây là thần thông gì Chân mày nữ yêu cao chặt nhất Thời không dám mạo muội tiến công Mà Thần sắc hắc mãng phu nhân Lại trở nên vô cùng trầm tính Lần tầm bảo này Thì tốn rất nhiều thời gian Để bố trí và cũng hiểu rõ Sự nguy hiểm nơi đây Thì sao lại không có chút chuẩn bị chứ Nơi đây bài xích bảo vật Thuộc tính ngũ hành Nhưng vẫn có nhiều Phương pháp tạo ra thần thông lời hay. Tỷ dụ như đem một bộ phận của. Thân thể mình luyện thành quái vật của tu ma giả. Hơn trăm năm trước. Hắc mãng phu nhân đã từng tu ma giả bị hút tới đây. Người này chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng lại là con tư sinh của. Tông chủ đại phái ma đạo. Tu vi không ra gì nhưng gã cũng biết về công. Pháp thì không ít. Trước khi thái bổ hắn thì Hắc Mãng Phu Nhân đã thi. Triển sư hồn thuật để có được công pháp. Có chiêu sát thủ nên Hắc Mãng Phu Nhân mới dám đi vào băng nguyên này. Đương nhiên nếu như không phải lâm vào tình huống bất đắc dĩ thì. thì Cũng sẽ không sử dụng bí thuật này từ đoạn tứ chi của mình. Nhưng thời. Khắc nguy hiểm mắt thấy đối phương lấy ra yêu đan Hắc Mãng Phu Nhân tự. Tự không dám che giấu thực lực. Theo tiếng chú ngữ vang lên hắc mãng phu nhân không ngừng truyền pháp. Lực vào cánh tay đã đoạn từ bên trong hiện ra quái vật. Mãng xà. Con mãng xà này lớn bằng cánh tay. Trên đầu lại có một chiếc sừng nhọn. Dài chừng một tất toàn thân màu đen được lân phiến bao bọc. Nó vung. Đuôi lên lập tức hắc vỗ quanh thân thể bị xua tan tiếp đó mãng xà. Ngẩm đầu lên hung dữ nhìn chằm chằm vào nữ yêu Không hề kém thế hơn Nữ yêu nhìn thấy lập tức thu lại vẻ khinh thị Không ngờ thần thông của đối phương lại dụng gì như vậy Xem ra à phải cẩn thận ứng phó Nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trệ Một trận đại chiến sắp sửa Bắt đầu Mà ở một vị trí cách đấy chừng mấy trăm trường lại có một thiếu niên Nấp sau một khối đá băng yên lặng không một tiếng đồng chính là Lâm Hiên Khoảng cách gần như vậy hắn âm thầm thi triển liếm khí thuật tới cực Hạn không gây ra đồng tính Thiếu già, ngươi không có ý ra tay sao? Nguyệt Nhi có chút tò mò mở Miệng hỏi Tại sao ta phải ra tay? Khóe miệng của Lâm Hiên lộ ra nụ cười lạnh Lùng u ô, ô.